Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặc kệ cho nhà bọn họ đoạn từ tuyệt tốt. Từng tư từ nhìn cô gái kia tức giận, dù lúc này không còn sức lực, cũng cười cười khuyên nhủ cô gái. Chị cũng đừng cảm thấy có gì quá thức giận. Tôi thấy anh nhà, mặc dù có một chút mất hứng, nhưng hàng ngày vẫn đến để chăm sóc chị đó thôi. Cô nói chưa rất lời, thì cô gái kia viên mắt đã đỏ hoe. Cô em à, cô đừng nói đến anh ta làm gì, khi còn yêu nhau không biết biểu hiện thật tốt thì thôi không cần nói. Chỉ là sau khi kết hôn được mấy năm, sợ hai chúng tôi là mặt ngọt lúc là giàu sôi Nhưng có ai ngờ được đến khi sinh con ra, mọi bản chất lúc này đều bộc lộ ra hết chứ. Tôi giờ đây coi như đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Nói cái gì mà năm nữ bình quyền, nam nữ bình đẳng, tất cả đều là nói nhảm. Cô thử nhìn những người sinh ra con trai kia mà xem, có người nào không thấy cao hứng, không ngẩng cao đầu không? Ở nhà chồng, đến cái lưng quần cũng phải giữ cho chắc chắn những người kia vẫn luôn miệng nói yêu mến con gái nhưng chẳng phải khi sinh ra con gái liền phải chịu đè nén hơn nếu như sinh ra được con trai đó sao? Từng từ chợt nghe thấy cô gái kia ở đó phàn nàn biết rõ trong lòng cô ta đang có điều ức ức nói ra được có lẽ sẽ tốt hơn một chút nhưng còn cô một mực nút nghẹn vào trong như thế mọi tâm sự gì cũng đều giấu ở trong lòng không thể nào tỏ với ai được còn có thể được phàn nàn còn có sức lực để mà tố khổ lại còn có thể khóc Đây thật sự cũng là một loại phúc khí rồi. Cô nhìn thấy con gái ngoan ngoãn nằm ngủ. Tự nhiên trong lòng cảm thấy chưa sắt, tầm trào lên. Không sao có thể kiềm chế nổi. Cô chỉ mong con, ngàn vạn công cập mệnh cổ như cô. Cô chỉ mong con có thể ngoài mạnh lớn lên. Không cần phải thật là xinh đẹp, cũng không cần có nhiều tài hoa. Không cần phải đi học ở những ngôi trường có tên tuổi. Chỉ cần con giống như ngàn vạn người bình thường khác, ở trong biển người bình thường kia, trải qua một cuộc sống bình thường đơn giản nhất. Đây cũng chính là phúc khí của con rồi. Thần thể của cô bị suy nhược nghiêm trọng sau khi sinh. Sinh con bằng phương pháp mổ đẻ thực sự đã làm nguyên khí của cô bị tổn thương nặng nề. Những sản vụ các sinh mồ sau một tuần đã có thể đứng dậy đi lại được. Nhưng từng thứ từ phải nằm trọn vẹn mất một tháng trời. Để đến khi cô được xuất viện thì con gái đã được đầy tháng. Thiểm phúc mua vải hoa mới tự tay làm cho cô bé một bộ quần áo nho nhỏ bông màu rực rỡ. Nhất nặc sau khi mặc vào, nhìn cô bé giống như một con búp bê trắng mập mập, như là vẽ ở trên tranh tiết vậy. Từng tùy từ nghề người, người ở trên giường, nhìn tiếng phúc rỗ cô bé nằm ở dưới giường cười khanh khách mà trong lòng thả mãn không nói nên lời. Có thể nói sau khi cô quyết định mang thai cục cưng, cô không hề cảm thấy hối hận. Bởi vì bây giờ đây, cô qua thực cảm thấy mình cực kỳ may mắn, may mắn cô đã có thể có được một tiểu tiền sứ nhỏ bé như vậy. Từng tư từ đặt tên con gái là Nhất Nặc Lấy ý tứ của câu quân tử Nhất Nặc Vô trọng thiên kim Tên thường gọi của cô bé ở nhà là Nặc Nặc Nhất Nặc sinh ra cho đến bây giờ cũng rất là ngoan ngoãn Không thích khóc cũng không thích ẩm ý Chỉ có những lúc nước tiểu ướt tá lúc ấy cô bé mới có thể hừ hừ mấy tiếng Mở to một đôi mắt mà nhìn mọi người Thèm Phong và tương từ lúc này Chỉ cần nghe thấy cô bé hừ hừ Là biết Nặc Nặc đã tè dầm rồi Tiếp Phúc nói, đứa nò này làm cho người ta bớt lo lắng cực kỳ dễ nuôi, không cần người lớn phải quan tâm nhiều lắm. Trong lòng tương tư từ đặc biệt kiều ngạo vị con gái. Con gái không giống như cô khi còn bé. Nghe Tiếp Phúc nói, khi cô còn bé rất hay khóc, chỉ thích làm náo lặn cả nhà. Suốt cả ngày đêm cứ oa oa khóc, lại còn không chịu để cho người khác ôm, chỉ thích được mẹ dỗ sành. Ngay cả ban đêm, mẹ cô cũng không có được một đêm nào ngồi yên lành cả. Bà cứ phải ôm cô đi vòng quanh phòng thật vất vả mới dỗ cô ngồi được. Nhưng vừa đặt cô tới trên chiếc giường nhỏ, thì cô liền trở ra loại khóc ẩm ý. Vì tính nết của cô như vậy, làm cho mẹ của cô đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Cả người bị gầy rút đi vài phòng Sau khi lớn lên, mẹ còn hay cười dẫn cùng với cô. Nói hiện tại, tóc của mẹ rụng đi thưa như vậy, đều là do cô khi còn bé, đã nõ loạn làm cho mẹ bị ốm. Nhìn con bé nhu thuận nằm ở trên giường, Ăn uống nó đủ rồi Con mặt nho nhắn phúng phiến trắng hồng Không ngừng nhìn người khác cười tue tét Tiếm phung đang ở bên cạnh liền gấp quần áo lại Rồi cẩn thận trận lại ở bên giường Chỉ sợ nhất nặng bị rơi xuống Nhìn thấy bộ dáng tương tư đang nhìn Con gái mặt mày mỉm cười như vậy Trong lòng bà cũng cảm thấy thật là cao hứng Lại nghĩ tới khi cô còn bé Mà không kiềm chế được nói ra Lúc nào Tiếm cũng cảm thấy con còn nhỏ Vậy mà chỉ chấp mắt một cái bây giờ con cũng đã làm mẹ rồi. tím còn nhớ ngày trước, hồi còn ở trong nhà họ văn kia, lúc ấy bộ dáng của con vẫn còn nho nhỏ, suốt ngày đi theo tím, thân thể cứ ôn éo chạy chạy nhanh. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net